Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện "Đồng mạng" của tác giả duy ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. một bóng trắng mang dáng dấp một người con gái trông khá giống chị Lan, còn hai bóng kia có vẻ như là Công và Định. dưới ánh trăng lờ mờ, các bóng trắng n h ậ p n h ò e không rõ lắm. lang thang trong vườn nhà chú Phán một lúc, các bóng trắng trần đi về phía cổng. đàn chó sợ sệt lùi vào góc sân, cụm đuôi lại, vừa s ù a vừa tỏ ra sợ sệt. loáng một cái các bóng trắng đã mất hút. Tôi đóng chặt cửa sổ lại, cả đêm sợ hãi không tài nào ngủ được. Hôm sau tôi sang kể với Thím Thu, Thím bảo: tối qua Thím nhìn qua cửa sổ cũng thấy nhiều lần như thế rồi cháu ạ. Thằng Công nó hay về nhà lắm, c ó l ẽ nó chết oan còn lưu luyến cõi trần. Thật là tội nghiệp thằng bé. nói xong thím thu nước mắt lại giàn rủa, dự định đi tìm dòng họ của bố tôi với chú Phương chú Phán bị giang dở. Chú Phương thím Loan ngày đêm túc trực trên bệnh viện chăm sóc thằng Hoan. đ ộ khoảng 3 ngày thằng Hoan bớt bệnh, một tuần sau thì xuất viện. Nó hoàn toàn khỏe mạnh như thường. Lùng khám bác sĩ đoán nó bị ngộ độc cấp, nhưng tuyệt nhiên. khi xét nghiệm thì không tìm thấy bất kỳ loại chất độc nào trong cơ thể. Sau khi sức khỏe thằng Hoan đã ổn định, kế hoạch lên đường tìm dòng họ tiếp tục được thực hiện. Bố tôi xin nghỉ phép ở xí nghiệp. Chú Phương và chú Phán đều là bộ đội xuất ngũ, giờ về thôn xóm tham gia một vài việc nhỏ ở xã, thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Hôm ấy bầu trời quang đáng. gió từ sông đáy thổi vào mát lạnh. bố tôi và hai chú thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên, rồi ra nghĩa trang thắp nhang những người trong dòng tộc cầu bình an và may mắn khi lên đường. chú phán hồi công tác trong quân đội mang quân hàm đại tá cũng có chức vụ nên quen biết khá nhiều. khi tới hải dương, chú đều liên hệ với bạn bè nhờ dò hỏi thông tin về dòng họ trịnh. may mắn nhất là chú quen một người giờ đang làm lãnh đạo ở sở văn hóa thông tin tỉnh Hải Dương. Người này cung cấp khá nhiều thông tin về dòng họ Trịnh trong tỉnh. Tuy nhiên có nhiều chi như thế, việc dò tìm không hề đơn giản. Nếu như đi đến từng địa phương một, người này bảo bà anh cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ liên lạc đến các trung tâm văn hóa ở những nơi này. họ dò hỏi cho giờ đi đến biết khi nào tìm được ba ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả gì sang ngày thứ tư thì người bạn của chú phán gọi điện bảo tìm được hai dòng họ trịnh trong gia phả có ghi cách đây rất lâu trong loạn lạc cũng có một số người bỏ làng đi làm ăn ở nơi khác sau này biệt tích không thấy ghi thêm thông tin gì về những người này. Ai nấy đều vui mừng vì đã loại trừ đi khá nhiều, giờ chỉ còn có hai nơi phải đến, ít nhiều đã có một chút hy vọng. Ba người bắt đầu lên đường đến hai địa điểm đó. Điểm thứ nhất là một làng quê nằm giáp tỉnh Bắc Ninh, nhưng sau khi xem r a phả do ông trưởng họ đưa ra thì không có thông tin nào. giống như những gì các cụ ngày xưa kể lại. Bố tôi và hai chú lại tiếp tục lên đường đến địa điểm thứ hai. Làng quê này nằm sát con sông kinh thầy. Dò hỏi thôn xóm thì biết trường họ trịnh làng này là ông đại nhà ở cuối làng. Tuy nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.